Hướng bác, cậu yên tâm đi Tôi và Đình Hải đều sẽ chăm sóc cho Huyền My thật tốt Còn về tình hình của cậu ấy Tôi đồng ý với cậu Mỗi tối tôi sẽ nhắn tin Gửi tin báo cáo chi tiết với cậu Văn Tịch, cảm ơn cậu Không cần cảm ơn đâu Các cậu đều là bạn tôi Là việc tôi nên làm thôi Huyền My có người anh trai tốt Yêu thương của ấy như vậy Thật sự rất là may mắn Được rồi, vậy lên tin nhắn trò chuyện sau Đã đến giờ, tôi phải đi rồi Tạm biệt. Tạm biệt. Cao Huyền Mi, anh đi đây. Hướng Bách đứng lên bên này, vẫy tay với Huyền Mi và Đình Hải. Huyền Mi vội vàng chạy qua, "Anh, chú ý an toàn nha, trở về sớm một chút." "Biết rồi." Sau khi một đám người lưu luyến tiễn Hướng Bách đi xong, Văn Tịch không muốn làm bóng đèn cho hai người Huyền Mi và Đình Hải, nên vờ nói mình muốn đi dạo phố ở trên đường, một mình bắt taxi đi trước. Văn Tịch đi rồi, Huyền Vi và Đình Hải cũng không vội vã quay về trường học. Hai người tay trong tay không có mục đích đi dạo trên đường cái, đi dọc theo hướng xe chạy. Đình Hải theo bản năng che chở cho Huyền Vi đi bên phải mình. Đi bên trong đi, bên ngoài có xe đó. Huyền Vi rất hưởng thụ cảm giác được cậu ấy che chở. Cô ngẩng đầu nhìn sườn mặt Tuấn Mỹ của cậu ấy, cảm thán một tiếng. Đình Hải, anh đối xử với em tốt thật đó. Đình Hải cúi đầu nhìn cô. Đứa tay nhéo nhéo, khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng nón của cô Huyền My vội bắt lấy tay cậu ấy, cười hỏi cậu ấy Đình Hải, anh cũng sẽ đối xử với bạn gái của anh sau này tốt như vậy sao? Huyền My hỏi ra câu này, bước chân của Đình Hải bỗng dưng dừng lại một chút Huyền My cũng dừng chân lại, lôi kéo tay cậu ấy, vẻ mặt chân thành khuyên cậu ấy Em cảm thấy anh không nên đối xử với bạn gái sau này tốt như vậy được Anh sẽ chiều hư con gái người ta đấy Em cảm thấy em cũng sắp bị anh chiều hư rồi. Những lời này của em là có ý gì? Giọng nói của Đình Hải trong nháy mắt lạnh xuống. Huyền vi chú ý tới tay đổi của cậu ấy, ngẩn đầu, khó hiểu nhìn cậu ấy. Có ý gì? Có ý gì đâu anh? Em chỉ là sợ tương lai anh chịu thiệt thôi. Tương lai? Đình Hải nhíu mày lạnh lùng hỏi cô. Em cảm thấy tương lai Đình Hải anh còn có thể có người bạn gái nào? Ngoài cao Huyền My em sao? Huyền My mím môi, vẻ mặt ngây thơ hỏi cậu ấy. Chẳng lẽ không nên có sao? Vậy còn em, có phải tương lai em sẽ có rất nhiều bạn trai hay không? Rõ ràng Đình Hải có chút nổi giận. Lạnh lùng rút bàn tay to của mình ra khỏi lòng bàn tay của Huyền My. Huyền My có cảm giác Đình Hải đang rất tức giận. Trong lúc nhất thời, cô không biết phải làm như thế nào cho phải ngay cả đến bây giờ, cô vẫn cảm thấy cách nghĩ của mình là đúng. Đình Hải, anh đừng tức giận, em không có nói muốn qua lại với nhiều bạn trai mà. Trước giờ em chưa từng suy nghĩ sẽ ở bên anh cả đời, có phải không? Đình Hải từ trên cao nhìn xuống chất vấn cô bé, khi áp cả người cậu ấy thấp đến cực điểm. Cả, cả đời. Huyện Mi sững sở, đứng hình, hoàn toàn bị cả đời trong miệng cậu ấy làm cho lờ mờ rồi. Cả đời, một cái khái niệm dài thế nào, xa xôi thế nào chứ? Cô chưa từng nghĩ tới cái gọi là cả đời này. Bởi vì trước đây, trong đầu cô căn bản không có khái niệm của hai chữ này. Bọn họ còn nhỏ như vậy, còn cả đời lại dài như vậy. Ai có thể khẳng định ai cả đời của ai đâu? Nhìn thấy phản ứng của cô, trong ánh mắt của Đình Hải, hoàn toàn trở nên chán nản. Đôi mắt sâu nhìn cô chăm chú, sau một lúc lâu, Mới khàn khàn nói, Cao Huyền vi nếu em cảm thấy muốn có một cuộc tình nói chia tay, thì chia tay với Đình Hải Anh. Vậy thì xin lỗi, Đình Hải Anh không có thời gian, cũng không có tinh lực để chơi với em đâu. Đình Hải nói xong, thì hờ hững xoay người rời đi. Để lại Cao Huyền Mi cả người ngơ ngác, đứng yên tại chỗ. Nhìn bóng lưng cô càng lúc càng xa của cậu ấy, dần dần không khỏi đỏ hoe mắt, mũi chua sót, chơi đùa. Cô cũng chưa từng chơi đùa với Đình Hải, mỗi một phút ở bên cậu ấy, tất cả những gì cô bỏ ra đều là thật lòng thật dạ. Cả đời, không phải cô không nghĩ tới, mà là căn bản cô không dám nghĩ. Đình Hải, đã từng một câu nói cả đời này của anh làm cho người không dám nghĩ tới chữ này, như em bắt đầu tin rằng giữa chúng ta sẽ có thiên đường địa cửu Nhưng vì sao đến cuối cùng anh lại cho em chỉ là một cái xoay người hở hứng? Một câu. Anh mệt mỏi, từ đó về sau quên hết tất cả, từ đó về sau không liên lạc, không yêu thương. Em không sợ chia lìa, nhưng anh lại sợ. Vào lúc em bắt đầu tràn đầy mong chờ, không còn nghi ngờ gì với từ cả đời nữa, anh lại nói cho em biết, chúng ta nên chia tay. Huyện vi kể lại tất cả quá trình mình ồn ào với Đình Hải cho Văn Tịch nghe một lần. Văn Tịch kết luận, Đình Hải là yêu cậu thật lòng, còn cậu rõ ràng là chưa đủ yêu. Cũng khó trách Đình Hải, lại tức giận như vậy. Vậy bây giờ, tôi nên làm như thế nào đây? Huyền mi có chút nóng lòng. Cậu cũng đừng suốt ruột. Thật ra tớ cảm thấy suy nghĩ của cậu cũng đúng. Dù sao cả đời cũng còn dài như vậy. Đầu gỗ như cậu nghĩ ra mấy cái chuyện lâu dài như vậy, thật cũng có thể hiểu. Hơn nữa, trong chuyện tình cảm, con gái vốn thuộc loại chậm chạp. Tình cảm tới chậm, nhưng lại chìm đắm sâu hơn. Đương nhiên, muốn dứt ra thì càng khó hơn. Còn con trai thì hoàn toàn trái ngược, bọn họ thuộc loại nhanh vội. Đối với tình cảm, bọn họ đến nhanh, nhưng đi cúng nhanh, cho nên con gái cần phải bảo vệ mình thích hợp mới đúng. Ở trước mặt Huyền Mi, Văn Tịch giống như một chuyên gia tình cảm vậy. Văn Tịch, vậy cậu cảm thấy bây giờ tớ nên làm sao đây? Đình Hải thật sự không để ý tới cậu sao? Ừ. Nói tới đây, vành mắt Huyền Mi không khỏi ẩm ướt. Bực bội gái đầu, càng người ủi oải ngồi phịch trên bàn học. Bây giờ cậu ấy hoàn toàn xem tớ như người vô hình ấy, cũng không chịu nói chuyện với tớ. Tớ nói chuyện với cậu ấy, cậu ấy cũng phớt lờ luôn. Vậy cậu phải kiên nhẫn, dỗ dài người ta nhiều một chút. Trong chuyện này, thật ra cũng xem như là cậu không đúng. Ai? Huyền Mi bực bội thở dài. Tớ cảm thấy chỉ số EQ của tôi quá thấp, hình như thực sự không thích hợp nói chuyện yêu đương. Đi thôi, đi ăn cơm trước. Bỏ mấy cái chuyện ý sang một bên đi. Lấp đầy cái bụng mới là chuyện quan trọng nhất. Văn Tịch lôi kéo Huyền My muốn đi ăn cơm. Huyền My lắc đầu, không nhúc nhích. Văn Tịch, tớ không ăn đâu. Cậu đi ăn một mình đi. Văn Tịch cũng hiểu khó chịu của cô. Hay là tớ mua mang về cho cậu. Không cần, không cần. Cậu mua về rồi, tớ cũng không ăn đâu. Tớ thật sự không có khẩu vị. Haish! Văn Tịch thở dài. Không có cách nào với cô. Vậy tớ đi ăn cơm trước, đợi lúc trở về, mua cho cậu bình sữa chua vậy. Huyền Vi không chịu ăn cơm, Văn Tịch đành phải một mình, mang theo hộp đựng cơm, tới căng tin ăn cơm. Văn Tịch! Văn Tịch mới lấy cơm xong, đang chuẩn bị về lớp học, ăn với Huyền My, bỗng nhiên chợt nghe thấy có người gọi cô ta. là kỳ! Còn có Đình Hải, ngồi bên cạnh cậu ta. Văn Tịch vội vàng đi về phía bọn họ. Đúng lúc, Có thể thử dò xét ý tứ giúp huyền mi Sao chỉ có một mình cậu vậy Hướng bách đâu Kỳ hỏi văn tịch À hướng bách hả Văn tịch nói xong Không giấu vết Liếc mắt dò xét Sườn mặt không chút cảm xúc của đình hải Cậu ấy vẫn nói cậu ấy không thoải mái Cho nên không ăn cơm Không thoải mái Làm sao vậy Kỳ lo lắng hỏi Sáng nay không phải cậu ấy vẫn rất khỏe hay sao Ai mà biết được Có thể là bị cảm rồi, làm thế nào cũng không thèm ăn, sống chết cũng không chịu ăn cơm, ngồi một chỗ đói bụng, tôi kêu như thế nào, cậu ấy cũng không nghe. Đàn anh Đình Hải, không phải anh có quan hệ tốt với hướng bác nhà tôi sao? Anh có biết rốt cuộc là cậu ấy bị làm sao không? Văn tịch cố ý hỏi Đình Hải. Đình Hải không lên tiếng. Hoàn toàn không có ý muốn để ý tới Văn tịch. Kỳ đụng đụng Đình Hải. Này, Văn tịch người ta đang nói chuyện với cậu đó. Đình Hải nháy mắt đứng bật dậy. Tôi ăn xong rồi, hai người cứ từ từ ăn đi. Nói xong, cũng không chờ Văn Tịch mà Kỳ trả lời. Đình Hải đã lập tức rời khỏi. Chuyện gì xảy ra vậy? Kỳ nhìn theo bóng lưng của Đình Hải, nghi hoặc khỏi Văn Tịch. Cậu ấy cãi nhau với Hướng Bách à? Sao hai đại lão gia này lại giống như tình nhân đang yêu nhau vậy? Tôi nói Văn Tịch, Hướng Bách, nhà các cô sẽ không thật sự có một chân với Đình Hải chứ? Van Tịch lơ đánh tiếp tục ăn cơm. Đối với nghi hoặc của kỳ, cô ta không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ là cười cười đáp lại. Bữa cơm này thật ra Đình Hải cũng không ăn gì. Giống với Huyền Mi, cậu ấy căn bản không có lòng dạ nào mà ăn. Cào hướng bát, Đình Hải đứng ở ngoài lớp học của Huyền Mi gọi cô. Nhìn từ xa chỉ thấy cô đang nằm sắp trên bàn, dáng vẻ suy yếu nằm sắp trên bàn như vậy, thật sự giống như là bị bệnh. Nhưng bệnh của cô chính là bệnh thất tình. Huyền Vi vừa nghe tiếng kêu quen thuộc này, liền vội vàng ngẩng đầu lên. Đình Hải Không thể nghi ngờ, sự xuất hiện của Đình Hải. Trong chốc lát, dấy lên sóng to gió lớn trong lớp học của Huyền Vi. Tất cả các cô gái nhìn chằm chằm Đình Hải, như hổ rình mồi hưng phấn bàn luận sôi nổi. Nhưng cũng không dám cản rỡ quá đáng. Chỉ có thể ngồi tại chỗ, tha thiết mong chờ, nâng đầu nhìn. Ra đây! Đình Hải ra lệnh cho cô. Đừng nhìn Huyền My không dám chậm trễ, dùng tốc độ nhanh nhất bay về phía Đình Hải. Đình Hải! Huyền My yếu ớt, lôi kéo vạt áo của Đình Hải. Đi ra ngoài ăn cơm cùng anh. Đình Hải bỏ xuống một câu, sau đó lập tức xoay người, bước đi trước. Huyền My vội vàng đuổi theo. Đình Hải, anh không còn giận em nữa, phải không? Đình Hải im lặng, không để ý đến cô. Huyền My buồn bực, cúi đầu nhỏ. Anh còn đang tức giận. Đình Hải, Huyền My nóng nảy, đi lên kéo ống tay áo của Đình Hải. Anh nói với em một câu thôi. Cô chạy lên, dùng tay chặn cậu ấy lại. Đình Hải từ trên cao liếc nhìn cô. Muốn anh nói gì với em đây? Thái độ lạnh lùng, xa cách. Lại trở thành Đình Hải, mặt broker trước sau như một. Huyền My uất ức cắn cắn môi dưới, ngoan hoãn giải thích với cậu ấy. Xin lỗi, em biết chuyện này là em không đúng. Đình Hải không nói chuyện. Chỉ luôn nhìn cô, bình tĩnh đợi cô nói tiếp. Huyền My gãi gãi đầu. Em ở bên cạnh anh, thật sự không phải chỉ là chơi đùa mà thôi. Em cũng chưa từng nghĩ sẽ bên cạnh anh cả đời, có phải không? Đình Hải hỏi cô. Huyền My vô tội nhìn cậu ấy. Không phải cô không nghĩ tới, mà là thật sự không có loại khái niệm này trong đầu. Cô chưa bao giờ biết chuyện yêu đương giữa nam và nữ sẽ liên quan đến cả đời, sau này của nhau. Đây hoàn toàn là chuyện mà cô không dám nghĩ tới. Đình Hải nói. Vậy bây giờ em suy nghĩ vấn đề này như thế nào? Em suy nghĩ kỹ, rồi hắn nói. Bây giờ hả? Đúng, chính là bây giờ. Ánh mắt thắm thiết của Đình Hải nhìn cô chăm chú. Huyền mi ngẩn đầu nhìn cậu ấy, vẻ mặt thẳng thắn, thành khẩn. Em không muốn xích mích với anh. Em cũng không thích cảm giác khi anh không quan tâm đến em. Em cũng không muốn chia tay với anh. Huyền mi lôi kéo ống tay áo của cậu ấy. Đình Hải, anh đừng giận em nữa có được không? Em thật sự biết sai rồi. Đình Hải dịu dàng, nhìn chăm chú Huyền Vi vài phút, đôi môi đang bím thành một đường thẳng, thoáng chốc buông lỏng, cuối cùng cũng chỉ có thể bắt đắc dĩ thở dài một hơi. Thôi quên đi, đi ăn cơm trước đã. Nói xong, đặt tay lên bà vai thon thả của cô, đi về phía quán ăn ngoài cổng trường. Cuối cùng thì Đình Hải cũng đã chịu để ý đến mình, Huyền Vi lập tức vui vẻ. Đình Hải, anh thật sự không giận em nữa, có đúng không? Không giận nữa, nhưng về sau không được nhắc tới cái chủ đề bạn gái sau này gì gì đó với anh nữa. Anh không thích nghĩ tới một tương lai không có em. Cậu ấy nói xong, đưa tay nắm lấy tay huyền Vi cũng không quan tâm bạn học ở xung quanh sẽ thấy như thế nào. Cậu ấy chỉ muốn nắm chặt bàn tay của huyền bi vào trong lòng bàn tay mình. Cũng không dám nghĩ tới cảnh tương lai của cao huyền bi em. Sau này không có chỗ của đình hải anh sẽ như thế nào nữa. Lời nói của đình hải. Làm cho trong lòng Huyền My cảm thấy lạnh léo một trận. Cô theo bản năng nắm chặt lấy tay Đình Hải, cơ thể áp sát lại gần cậu ấy thêm một chút, ngẩng đầu nhìn cậu ấy. Vậy chúng ta quyết định không cần chia tay, có được không? Đình Hải xoa nhẹ đầu cô. Anh nghe theo em. Huyền Vi lập tức nở nụ cười, lôi kéo tay của Đình Hải, sôi nổi cùng cậu ấy đi ăn cơm. Cho nên sau này Đình Hải sẽ ở bên cô cả đời có đúng không? Cảm giác này thật là tốt. Tối muộn, Huyền Mi cầm áo sạch sẽ gõ cửa phòng Đình Hải. Vào đi. Đình Hải đang vùi mặt vào trong máy tính làm logo cho một công ty mới. Huyền Mi nhẹ chân nhẹ tay đi vào, cẩn thận đóng cửa lại cho cậu ấy. Đình Hải, em đến đây 8 rửa. Đình Hải hơi dừng lại động tác làm logo một chút, quay đầu liếc nhìn cô một cái, chỉ gật đầu rồi thu hồi ánh mắt lại. Huyền Mi ôm quần áo, bước từng bước nhỏ đi vào phòng tắm trong phòng tắm nhanh chóng vang lên tiếng nước chảy ảo ảo làm cho đình hải có chút không thể tập trung ánh mắt nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính trong đầu thì không biết vì sao đều là dáng vẻ của huyền bi gợi cảm mở rộng vạt áo ngày ấy bỗng nhiên cậu cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô bỗng chốc không thể ngồi yên trước máy tính dứt khoát đứng dậy đi ra phòng khách rót nước cũng tránh cho bản thân nghe thấy âm thanh này rồi suy nghĩ miên man ra phòng khách rót ly nước đúng lúc nhìn thấy Kỳ đang nằm sấp trên bàn viết gì đó Đình Hải tò mò thò đầu nhìn cậu đang làm gì vậy viết đơn xin đơn xin Kỳ ngửa đầu nhìn cậu ấy đơn xin học bổng chuyên tu ở nước pháp đó nhưng mà cậu không cần viết đúng không chắc chắn trường học sẽ ghi tên cậu vào danh sách đầu tiên thì ra là trò này tôi không đi Đình Hải dứt khoát quăng cho cậu ta ba chữ. Cậu không đi. Kỳ kinh ngạc, trừng mắt nhìn cậu ấy. Cơ hội tốt như vậy mà cậu không đi. Vì sao chứ? Cậu không biết có bao nhiêu người bể đầu chảy máu vì vị trí này đâu. Tôi kêu chủ nhiệm giáo dục giữ vị trí của tôi lại cho cậu. Cậu thật sự không đi hả? Kỳ thật sự không thể hiểu nổi. Thật sự không đi. Đình Hải bưng nước muốn đi. Vì sao chứ? Kỳ giữ chặt Đình Hải. Học kỳ trước cậu có nói với tôi là muốn đi Pháp du học mà, sao bây giờ lại thay đổi rồi? Từ đây còn muốn đến nước Pháp ở chung một ký túc xá với cậu nữa đó. Cuộc đời khó đoán. Nhưng dù sao, cậu cũng phải có một cái lý do để ở lại chứ. Kỳ nhất định muốn truy hỏi kỹ càng mọi chuyện. Có, nhưng chắc chắn không có liên quan tới cậu. Tôi biết có liên quan tới hướng Bách ở bên trong phải không? Kỳ nói xong thì mập mờ khoác tay lên vai Đình Hải. Đình Hải, cậu thành thật khai báo với tôi. Dù sao tôi cũng không phải là người lạ. Cùng lắm thì tôi sẽ không đi nói lung tung quan hệ của cậu và Hướng Bách ra bên ngoài. Thật ra tôi nhận ra cậu có ý với cậu ấy từ lâu rồi. Từ lúc cậu ấy mới vào ký túc xá của chúng ta, cậu lập tức cho phép cậu ấy xài chung một cái toilet với cậu. Hơn nữa còn cho phép cậu ấy đi tới đi lui trong phòng cậu. Còn có lúc huấn luyện quân sự cậu ấy đột nhiên té xỉu cậu còn xông lên bế cậu ấy tới phòng y tế. Đình Hải cậu tuyệt đối không phải là người có lòng nhiệt tình như vậy. Hơn nữa, con trai bế con trai, quá kỳ lạ. Nếu như cậu không thích cậu ấy, cậu có thể bế cậu ấy như vậy sao? Đình Hải, cậu cứ thừa nhận là cậu thích người ta đi. Là anh em, tôi sẽ không cười cậu đâu. Đình Hải thì lại không nhanh không chậm uống một ngụm trà trong ly. Sau đó mới chậm gì nói. Ngay cả cậu cũng sớm biết tôi thích cậu ấy, nhưng cậu ấy lại ngốc đến chưa từng phát hiện ra. Còn cần cậu ấy mở miệng nói rõ. Cô ấy mới bừng tỉnh hiểu ra, cho nên có thể nghĩ cái chỉ số y EQ e này. Đình Hải nói xong, cũng không thèm liếc mắt nhìn phản ứng của Kỳ ở bên cạnh, đã cất bước đi vào trong phòng ngủ của mình rồi. Để lại Kỳ ngây ngốc đứng tại chỗ, cánh tay còn đang cứng đờ, khoác lên trên không trung, không hề nhúc nhích. Miệng đang kinh ngạc mở lớn, cằm cũng sắp rơi xuống luôn rồi. Tuy rằng cậu ta đã sớm đoán ra được chút ý tứ của Đình Hải đối với hướng bách, Chỉ là, chỉ là thật sự nghe cậu ấy nói ra như vậy, được rồi, cậu ta vẫn bị dọa sợ. Mà thôi, nếu nói không để ý chút nào, thì chắc chắn là giả vờ rồi. Kỳ run mạnh một cái, hoàn hồn lại, mới đột ngột phát hiện trên người mình đã sớm nổi một tầng da gà. Thật sự không dám tưởng tượng, hai người đàn ông trưởng thành ở chung một phòng, sẽ làm ra cái chuyện gì ở bên trong, sẽ không phải cùng nhau tắm rửa. Sau đó tiện tay, nhặt cục xà phòng rồi gì gì đó chứ. Kỳ mánh liệt cảm thấy, cúc hoa căng thẳng. Theo bản năng che che mong mình, cũng may mình sinh hoạt với đình hải suốt hai năm mà không bị cậu ấy nhắm vào, bằng không cúc hoa của bản thân, e rằng đã nứt ra rồi. Còn nữa, bị loại sát thủ nam nữ, già trẻ đều ăn như tên đình hải này nhắm vào, người bình thường đều sẽ khó tránh được một kiếp này có đúng không? Thật thông cảm cho hướng bách. Nói không chừng, thẳng cũng có thể bị Đình Hải bẻ thành cong rồi ấy chứ. Kỳ ở bên đây không ngừng bổ não, không ngừng y y chuyện hai người bọn họ. Còn bên này, Đình Hải vừa trở về phòng đã nhìn thấy Huyền mi vừa tắm xong đi ra từ trong phòng tắm. Tắm xong rồi sao? Cậu thuận tay đặt ly nước lên trên bàn. Ừ, Huyền mi vội gật đầu, ôm lấy quần áo bẩn vừa thay ra muốn đi. Không biết vì sao, đột nhiên cảm thấy bầu không khí trở nên có chút xấu hổ, ở lâu thêm chút nữa hình như không thích hợp cho lắm. Em em đi ngủ trước, anh cũng tranh thủ ngủ đi." Huyền Mi nói sau một câu, chuẩn bị chuẩn đi, lại bất ngờ bị Đình Hải nắm lấy cánh tay. "Làm gì vậy?" Huyền Mi căng thẳng ngẩng đầu nhìn cậu ấy, chỉ thấy Đình Hải đang cúi đầu, nhíu mày nhìn cô, còn mang vẻ mặt không có cảm xúc. "Làm sao vậy?" Huyền Mi hoài nghi. Nháy mắt mấy cái, rẻ rạt hỏi một câu. Làm sao vậy? Đình Hải đặt quần áo bẩn trong tay cô qua một bên. Sau đó không báo trước, mà vén áo thun của cô lên. Em làm gì vậy? Huyền My còn chưa kịp thét trói tay, chấp vấn đã bị cậu ấy hỏi ngược lại. Đình Hải chỉ vào áo nịt ngực ở trước ngực cô, lạnh lùng nghiêm mặt hỏi cô. Huyền My bị hành động của cậu ấy dọa sợ, gương mặt cũng xấu hổ đến mức đỏ bừng. Vội vàng xấu hổ kéo áo thun của mình đang bị cậu ấy nắm lấy trong tay. Em mới là người nên hỏi anh, anh đang làm gì đấy? Anh buông áo em ra nhanh lên, đều lộ hết rồi. Người này cũng quá mặt dài rồi. Đầu tiên em nói cho anh biết trước, cái thứ quấn trước ngực em là thứ đồ chơi gì vậy? Đình Hải không chịu buông tay, ngược lại còn đưa tay, muốn túm lấy áo nịt ngực trên ngực cô. Ôi kìa, ôi kìa, đừng kéo, kéo nữa thật sự bị lộ hết đó. Huyền mi sợ tới mức kêu to. Đây là nệt ngực đó, nếu không quấn cái thứ đồ chơi này, sẽ bị người ta nhìn ra. Nhìn ngực cái giám. Đình Hải mắng một câu, không để ý Huyền My đang rãi rụa và thẹn thùng, trực tiếp mạnh mẽ kéo cái áo ngực của cô xuống. Hai luồng tuyết trắng ở trước ngực bất ngờ bắn ra, cái loại cảm giác bỗng dưng thoát khỏi giam cầm này, làm cho Huyền My thoải mái đến thở gấp một hơi. Đồng tử của Đình Hải chợt xiết chặt lại hai má của Huyền Mi lập tức đỏ lên, đỏ đến gần như có thể chảy máu ra. trong lúc nhất thời đứng hình ở một chỗ, có chút không biết nên làm sao cho phải. chân tay luống cuống, tay miệng nhỏ nhán mở ra đóng vào, muốn nói gì đó, lại phát hiện không thể nói được bất cứ cái gì. này, này em em cuối cùng vẫn là Đình Hải phản ứng lại trước, vội vàng đưa tay kéo áo xuống. sau này khi về tới phòng ký túc xá. Thì lập tức tháo cái này ra, hơn nữa lúc ngủ cũng không được quấn. Thứ đồ chơi này có thể ảnh hưởng không tốt đối với quá trình dạy thì của cơ thể em đó. Nó không tốt cho sức khỏe của em, rất dễ dẫn đến các loại bệnh phát sinh, em có hiểu không? Huyền My lúng ta lúng túng gật đầu. Hiểu rồi. Thật sự hiểu rồi. Đình Hải sợ cô chỉ gật đầu qua loa để qua mặt mình. Thật sự hiểu rồi. Huyền My lại chắc chắn gật đầu lần nữa. Thái độ rất trung thực, cũng rất nghe lời. Vậy em có thể đi ra ngoài rồi chứ? Huyền Mi ngẩn đầu, giống như một con thỏ trắng nhỏ, hỏi cậu ấy. Đình Hải im lặng thở dài một hơi, đi lên phía trước, cưng chiều vỗ vỗ đầu cô, sau đó đưa tay kéo cô vào trong ngực mình. Cao Huyền Mi sao mỗi lần em bị anh dạy dỗ đều có dáng vẻ ngoan ngoán, nghe lời như vậy? Huyền Mi bị cậu ấy ôm vào trong ngực, đầu nghiêng qua dựa vào cổ cậu ấy, nóng nóng. Hỏi cậu ấy, anh không thích dáng vẻ ngoan ngoãn của em sao? Thích, rất là thích. Cho nên trái tim và thân thể luôn có cảm giác trộn rộn. Nhưng cảm giác này cũng không tốt lắm. Khi ôm cô như thế này, thậm chí Đình Hải có thể cảm nhận rõ ràng, xúc cảm mềm mại thuộc về cô đang ẩn sau lớp áo thun hơi mỏng kia, theo bản năng vươn tay ôm chặt eo nhỏ của cô, tay còn lại nhẹ nhàng vỗ gái cô. Thật không dám tưởng tượng. Một ngày nào đó, anh không ở bên cậu, chăm sóc cho em. Em sẽ trở thành dáng vẻ gì nữa? Không phải anh nói, anh sẽ muốn bên em, bên cạnh em cả đời sao? Huyền Mi mỉm cười ngọt ngào. Nếu đã quyết định ở bên cạnh em cả đời, vậy đừng suy nghĩ tới những chuyện không thể xảy ra đó. Cái gọi là cả đời lâu dài chính là bài học đầu tiên Đình Hải dạy cho cô. Cô học hiểu rồi, cũng tin tưởng rồi. Cô và Đình Hải là muốn bên cạnh nhau cả đời đấy. Đình Hải, em phải ngoan ngoãn đi ngủ rồi. Huyền My ngẩng đầu, nháy nháy mắt, xin cậu thả mình đi. Mong muốn nhỏ của cô quá rõ ràng, làm cho Đình Hải không nhịp được, nhíu nhíu mày. Em làm gì vậy? Cố tình tránh anh? Sợ anh ăn em sao? Hả? Biểu hiện rõ ràng như vậy hả? Huyền My vô tội, sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của mình. Đều viết hết trên mặt em rồi. Cho dù ăn em thì sao chứ? Đình Hải nói xong, giả vờ khẽ cắn lên mũi huyền mi một cái. Cao huyền mi, dám vẻ này của em rất khiến cho người ta chán ghét. Hả? Thật vậy sao? Huyền mi bẹp bẹp miệng, có chút nóng này. Em cũng không muốn như vậy đâu, chỉ là anh trai của em nói, buổi tối không thể tùy tiện đi vào phòng anh. Lại là cao hướng bách. Từ nhỏ đến lớn, sao vẫn cứ âm hồn bất tán như vậy chứ? Anh trai của em là sợ anh bắt nạt em nhưng em lại thấy anh có từng bắt nạt em chưa? không có, Huyền Mi ngoan ngoãn lắc đầu. Đình Hải ngồi xuống ghế trước máy tính, ngẩng đầu nhìn Huyền Mi, nghĩ nghĩ, ngoắc tay với cô. lại đây. Huyền Mi do dự vài giây, sau đó ngoan ngoãn đi tới chỗ Đình Hải. Đình Hải vô vỗ chân mình. Y Bảo Huyền Mi ngồi lên đùi cậu ấy, nhưng Huyền Mi nào dám, chỉ đứng im ở đó, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, không dám cử động dù chỉ một chút. Bật đặc dĩ, Đình Hải đành phải đưa tay kéo cô lại, ôm cô lên để cô ngồi lên đùi mình. Huyền Mi bị cậu ấy ôm, căng thẳng đến mức không dám thở. Khó khăn lắm chúng ta mới có thể ở chung một chỗ, ở bên cạnh anh thêm chút nữa đi. Đình Hải gác cầm lên vai nhỏ của cô, ôm cô ngồi ở trước máy tính. Ừ, Cao Huyền Mi ngoan ngoán gợt đầu đồng ý. Hai tay của Đình Hải lách qua người cô, tay phải cầm chuột, tay trái đặt lên trên bàn phím, bắt đầu tập trung làm logo. Mùi sữa tám thơm ngát và mùi thơm nhàn nhạt, nhạt của cơ thể đong đầy trong hơi thở của Đình Hải, làm cho cậu ấy nhịn không được mà tham lam hít sâu một hơi. Thơm quá. Mặt của Huyền Mi lập tức trở nên đỏ hơn nữa, khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn theo bản năng nghiêng qua một bên, xấu hổ đến hoàn toàn không dám mở miệng nói. Đình Hải cảm nhận được sự ngại ngùng của cô, cũng không cố ý đùa giỡn cô nữa. Ôm cô, chuyên tâm làm logo Huyền My im lặng, nhìn cánh tay trắng nón, sạch sẽ của cậu ấy, bay múa trên bàn phím màu đen. Từng lớp, từng lớp xếp chồng lên nhau, trên màn hình máy tính. Anh thật lời hại. Huyền My nhịn không được, kinh ngạc, khen ngợi một tiếng. Đình Hải, anh học phần mềm giỏi như vậy sao? Nghe thấy bạn gái khen mình, Đình Hải khá là vui vẻ, giễu cợt một tiếng, đưa tay sờ sờ đầu cô. Đây là môn bắt buộc trong chuyên ngành kỹ thuật của chúng ta. Học không giỏi thì sau này làm sao có thể áp dụng được? Cô nhóc ngốc xít. Cũng đúng. Huyền mi ấn ấn đầu. Xem ra cũng phải học tập thật tốt mới được. Ừ, không hiểu có thể đến hỏi anh. Huyền mi nghe vậy, cơ thể nhỏ không nhìn được nhúc nhích. Sau đó mềm mại dừa vào lồng ngực rắn chắc của cậu ấy. Trong miệng nhỏ nhắn thỏa mãn lầm bầm nói. Đình Hải, ở cùng với anh thật là tốt. Hả? Đình Hải không biết vì sao cô lại phát ra một tiếng than thở như vậy. Chính là ở bên cạnh anh, cảm thấy rất đặc biệt yên tâm. Chuyện gì anh cũng lo nghĩ tay em, đi trên đường cũng sợ em bị xe đụng trúng. Uống miếng nước, anh cũng sợ em bị sạc. Đi học nghe không hiểu bài giảng của giáo viên, cũng không sao, về sẽ có anh dạy em. Hơn nữa, anh còn có thể hiệu quả hơn so với giáo viên, em có thể hỏi lặp lại, đi lặp lại, không ngừng nghỉ. Giống như có anh ở đây, không có chuyện gì là không thể làm được, thật là tốt. Huyền Mi hưởng thụ trong cái lưới dịu dàng mà cậu ấy tạo ra cho mình. Anh cưng chiều em như vậy, thật sự sẽ chiều em đến hư đấy. Đình Hải cười cười, sờ mái tóc ngắn của cô. Không sao, có hư thì anh cũng chiều em. Huyền Mi, khách cười rộ lên, chỉ vào tranh trên màn hình máy tính hỏi cậu ấy, anh đang làm logo cho ai vậy? Một công ty mới mở. Có tiền không? Huyền Mi nháy mắt mấy cái. Vẻ mặt đơn thuần hỏi cậu ấy Có, cũng không tính là nhiều lắm Nhưng thu nhập mỗi tháng cũng đủ nuôi em Thật vậy sao? Huyền My lại mang vẻ sùng bái Nhìn Đình Hải Anh vừa đến trường, vừa nuôi người nhà Quá lợi hại luôn Đình Hải nở nụ cười, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của cô Hỏi cô, em dễ nuôi không? Em đặc biệt dễ nuôi Huyền Mi cười rộ lên Đôi mắt cong cong hình lưỡi liềm Em chưa bao giờ kén ăn Cho em cái gì, thì em ăn cái đó. Có phải là dễ nuôi lắm hay không? Đúng, giống như nuôi heo nhỏ vậy. Anh mới là heo nhỏ đó. Em là heo, anh là bạn trai của em, vậy anh là gì? Đình Hải cười, tiếp tục làm logo, vừa nói. Anh là người nuôi heo, đợi đến khi em tốt nghiệp, anh sẽ nuôi con heo nhỏ là em. Mỗi ngày cho ăn đến trắng trẻo mập mạp, sau đó một miếng ăn sạch em. Mục đích của cậu ấy chính là một miếng ăn sạch cô. Nhưng nghĩ tới chờ đến khi tốt nghiệp, bốn năm xa xôi không kỳ hạn, ngay lập tức Đình Hải cảm thấy cả người đều không thoải mái. Bốn năm, cũng quá con mẹ nó hơi lâu rồi đấy. Cậu ấy thật sự muốn chửi bậy rồi, nhưng nhìn thấy tiểu nha đầu trong ngực vẫn mang vẻ ngây thơ hồn nhiên, cái gì cũng không hiểu được như trước, thật tốt. Văn tịch bên này đang báo cáo chi tiết với Hướng Bách về tình hình mới của em gái cậu và Đình Hải. Ví dụ như mấy loại chuyện vụn vặt là hôm nay hai người bọn họ bởi vì vấn đề cả đời mà cãi nhau, rồi sau đó lại làm lành và hàng loạt những chuyện khác. Cho chuyện xong, Văn Tịch nghĩ rằng đã có thể kết thúc công việc rồi, nhưng tin nhắn chợt vang lên một tiếng. Ảnh đại diện hướng bách hiện lên, Văn Tịch vội vàng mở ra xem. Còn cậu thì sao? Hôm nay cậu có chuyện linh tinh gì, muốn nói cho tôi nghe không? Văn Tịch ngẩn người, trái tim không biết vì sao mà nhảy lên một cái. Suy nghĩ một lúc lâu rồi mới bắt đầu đánh chữ. Tay có chút cứng ngác chạm lên bàn phím. Tôi vẫn ổn, mỗi ngày vẫn luôn như vậy, đi học tan học, ăn cơm, ngủ. Gần như nhàm chán đến không có chuyện gì đáng để lấy ra nói. Vừa nói như vậy, ngay cả bản thân văn tịch cũng cảm thấy cuộc sống của mình cực kỳ không thú vị. Cũng may là có huyền mi bên cạnh cô ta. Nếu không chắc chắn cô ta sẽ nhàm chán đến chết. Nhưng mà có đôi khi nhìn thấy Huyền Mi đắm chìm trong tình yêu ngọt ngào, thật ra thỉnh thoảng cô ta cũng rất là hâm mộ. Đầu bên kia, sau khi Văn Tịch nói xong câu đó, thì cũng không thấy trả lời lại. Văn Tịch ngồi im trước máy tính, cái gì cũng không làm, chỉ ngồi đó chờ đợi, đợi một lúc lâu cũng không thấy trả lời. Văn Tịch có chút sốt ruột, không phải là hướng bách cảm thấy, nội dung của mình nói thật sự buồn chán đấy chứ, nên không có cách nào nói tiếp rồi sao. Trong lúc cô đang hết sức hoang mang, ảnh đại diện của hướng bách chợt hiện lên. Cô vội vàng ấn mở cửa sổ. Xin lỗi, vừa rồi bạn cùng phòng kêu tôi đi giúp cậu ta xử lý chút việc. Chưa kịp nói với cậu, đợi rất lâu rồi phải không? Không, không có. Văn tịch vội vàng trả lời. Năm sinh lần trước, theo đuổi cậu đâu? Cái người cầm hoa tươi ấy, còn có làm phiền cậu được không? Hướng bách bỗng nhiên hỏi văn tịch. thỉnh thoảng sẽ đến đưa thư tình cho tôi. Nhưng mà bình thường đều bị Huyền Mi hù chạy mất rồi. Em ấy lợi hại như vậy sao? Văn Tịch cười rộ lên. Rất lợi hại. Lúc giữ lên giống y như một tiểu hán tử vậy. Đặc biệt buồn cười. Bên này hướng bách cũng nhịn không được. Mà cười hít mắt. Chỉ cần nghĩ tới dáng vẻ quẫn bách kia của em gái mình. Lập tức cảm thấy đặc biệt buồn cười. Đặc biệt đáng yêu. Thật ra trước kia tôi còn từng theo đuổi Huyền Mi, Văn Tịch. Bỗng nhiên gõ một hàng chữ gửi qua, hướng bách kinh ngạc đến thiếu chút nữa phun hết cà phê trong miệng ra. Thật tò mò, cuối cùng các cậu thích chỗ nào của đứa nhỏ ngốc kia vậy? Văn Tịch cười cười. Khó nói lắm, có thể là vì sức hấp dẫn của riêng cậu ấy đấy. Cậu ấy rất vô hại, làm cho người ta không có cách nào không thích cậu ấy. Nhưng mà lúc đó tôi còn chưa biết cậu ấy là con gái. Tôi coi cậu ấy như là nam sinh mà theo đuổi. Sau này biết được rồi. Thì trở thành chị em tốt, giới tính giống nhau, thì làm sao mà yêu đương, đúng không? Đúng, điểm này hướng bách vô cùng đồng ý. Được, trễ lắm rồi, cậu nên đi ngủ đi. Hướng bách nâng tay lên, nhìn nhìn đồng hồ trên cổ tay, tính toán thời gian trong nước, cũng đã đến giờ đi ngủ rồi. Lập tức kết thúc lần trò chuyện này trước. Được, ngày mai gặp, ngủ ngon. Ngủ ngon. Đình Hải bị chủ nhiệm giáo dục mời tới văn phòng. Đình Hải... Em cũng biết, cơ hội đi du học nước Pháp tốt như vậy, cũng không phải ai cũng có. Trong trường học mong muốn em có thể dẫn đầu đi qua đó. Em cũng biết đấy, lần này không đơn giản, chỉ là đi du học. Nước Pháp bên kia còn muốn lấy ra một vài người yêu tú trong nhóm học sinh để tham gia thi quốc tế lần này. Nói trắng ra là bên trường học hy vọng em có thể làm đại diện, đem lại vinh quang cho trường học của chúng ta. Chủ nhiệm giáo dục tự mình làm công tác tư tưởng cho Đình Hải. Nhưng Đình Hải lại hoàn toàn không bị thuyết phục. Chủ nhiệm. Thầy nên tin rằng một trường học lớn như chúng ta, người có thể tham gia thi đấu giành được giải thưởng, không chỉ có một mình Đình Hải em. Đúng. Người có thể tham gia thi đấu rồi giành được giải thưởng, không chỉ có một mình Đình Hải em. Nhưng chúng ta chính là muốn giải nhất. Vì thế, ngoại trừ Đình Hải em, còn ai có thể cam đoan sẽ lấy về giải to nhất cho chúng ta? Chủ nhiệm. Lần này có lẽ thật sự phải khiến thầy thất vọng rồi. Nước Pháp này, em không đi được. Mọi người vẫn nên tìm kiếm tuyển thủ mới sự thi địa. Em còn có việc, không thể tán gẫu với thầy tiếp. Tạm biệt thầy. Đình Hải nói xong, lập tức đi ra khỏi văn phòng của chủ nhiệm giáo dục. Này, Đình Hải, Đình Hải, em, cái đứa nhỏ này. Chủ nhiệm giáo dục không thể thuyết phục được Đình Hải. Chồng chốc lát, cực kỳ chán nản. Một lát nữa, không biết phải báo cáo kết quả với viện trưởng như thế nào đây. Huyện My ngoan ngoãn đứng ở một nơi cách văn phòng không xa, chờ Đình Hải. Vừa thấy Đình Hải đi ra, cô vội vàng vui vẻ đi qua đón. Nói chuyện xong rồi hả? Xong rồi. Chủ nhiệm tìm anh đến nói chuyện gì vậy? Huyện My hết sức tò mò. Nói thật ra, học sinh yếu như bọn cô, bình thường muốn gặp chủ nhiệm một lần cũng khó đấy. Đình Hải cậu ấy thật may mắn, không chỉ nhìn... Chủ nhiệm người ta còn tự mình tìm đến, chủ động nói chuyện với cậu ấy. Không nói gì cả, chỉ quan tâm về kế hoạch học tập sau này thôi. Sâu sắc vậy sao? Vậy vẫn nên đi thôi. Nếu chủ nhiệm tìm cô, trò chuyện về kế hoạch học tập, có thể cô sẽ trực tiếp ngủ gục trong văn phòng chủ nhiệm luôn. Đi thôi, dẫn em đi ăn cơm. Đình Hải khoác vai Huyền vi đi ra bên ngoài. Nói tới kế hoạch học tập sau này, Huyền vi chợt nghĩ tới một chuyện. Đình Hải... Anh còn chưa tới hai năm nữa, sẽ tốt nghiệp rồi. Vậy chẳng phải là anh không có cách nào ở bên cạnh em hai năm sao? Ừ, Đình Hải gật đầu. Huyền mi bẹp bẹp miệng. Vậy chẳng phải em sẽ phải đi học một mình sao? Luyến tiếc anh ư? Có một chút. Anh nghĩ xem. Anh đi rồi. Em lại phải phân ký thúc xá lại từ đầu. Nhớ không may ở cùng nam sinh xấu xa thì phải làm sao? Em dám. Đình Hải véo cằm cô. Kỳ sau em đừng mong được ở kết túc nữa. Chuyển ra ngoài ở cùng anh. Chuyển ra ngoài ở cùng anh á. Huyền Vi trừng mắt nhìn cậu ta. Hai người chúng ta sao? Nếu không thì sao nữa? Để em ở một mình, em dám không? Không dám, có điều... Mặt Huyền Vi nổi ửng lên một tầng hồng hồng. Chỉ có hai chúng ta ở à? Vậy nhớ ở cùng khu... Như vậy không tốt cho lắm thì phải. Đúng rồi, Cao Huyền Vi. Mày phải bảo vệ quan điểm của mày nhé. Cùng khu không cùng phòng, so với hiện tại thì có gì khác biệt đâu. Đình Hải trên mắt đầy ý cười. Được thôi, nói cũng rất đúng. Nhưng mà em cũng chỉ có thể cùng anh hai năm này thôi. Huyền Mi cúi gằm mặt xuống. Sau khi anh đi, không phải cũng chỉ còn lại mỗi mình em hay sao, nếu vậy thật sự buồn chán. Đình Hải kéo bàn tay nhỏ của cô, vừa đi về phía trước, vừa nói. Anh không có ý định chỉ học 2 năm rồi đi, anh dự định thi nghiên cứu sinh. Thật à? Huyền Vi vui mừng tới mức nhảy lên, vỗ ngực như trẻ con. Vậy thì quá tốt rồi, vậy em an tâm rồi. Nếu là như vậy, vậy thì Huyền Mi tuyệt để, không cần phải lo lắng cô và Đình Hải sẽ phải xa nhau nữa. Tâm trạng trong phút chốc trở nên vô cùng tốt. Hội thi thể dục thể thao mùa thi hàng năm lại bắt đầu. Giống như Đình Hải nằm trong top 10 học sinh ưu tú, Dường như đi đến đâu cũng là hình bóng của cậu ấy. Hơn nữa, những thể loại hội thao như thế này làm sao có thể thiếu được tiết mục của cậu ta cơ chứ? Trước khi tiếp sức giải đấu, Đình Hải ngồi dưới sân cỏ buộc dây dài, Huyền vi bận rộn chạy lại đưa cho cậu chai nước. Đình Hải, cố lên! Cậu không cổ vũ cho lớp của cậu, chạy sang đây làm gì? Người hỏi câu này đương nhiên không phải là Đình Hải mà là Lâm Dung Vũ. Tôi đến cổ vũ cho Đình Hải đấy. Huyền My mạnh miệng trả lời, Đình Hải đón lấy chai nước từ cô, ngừa đầu tu hai ngụm, sau đó đóng nắp chai, đưa lại cho cô, dịu dàng sủng ái xoa đầu cô. Được rồi, dầu đã được em bơm đầy rồi, đi đi, trở về lớp của em đi, không có thể chủ nhiệm lại giáo huấn em một trận bây giờ. Bên này, một câu của Đình Hải nói xong, bên kia đã chuẩn bị chạy rồi. Đình Hải, cố lên! Huyền My đưa hai tay lên, làm động tác như chim hú, hét lên hai câu. Cô đem chai nước mới bị đỉnh hải uống hai ngụm to, đá chạy về lớp của mình. Lâm Dung Vũ nhìn bóng của Huyền Vi dần dần biến mất, nhíu nhíu mày, ánh mắt rơi vào một mảng màu hồng hồng đằng sau mông cô. Mãi không lấy lại được hồn phách. Mông của cậu ấy sao lại có máu nhỉ? Đó là cái gì? Kinh nguyệt sao? Nhưng cậu ta không phải là con trai sao? Chồng nháy mắt. Lâm Dung Vũ đối với thân phận của Huyền Mi này sinh nghi ngờ. Thường ngày cậu ta luôn là bộ dáng ướn ẹo, lại thêm suốt ngày ái muội không rõ với đình Hải, trừ khi cậu ta thực ra là con gái, hoặc là cậu ta là nam nữ bất phân. Trời ạ. Dưới ánh mắt truy đuổi của Huyền Mi của Lâm Dung Vũ, rất nhanh nhìn thấy Văn Tịch đón Huyền Mi chạy theo cậu ta, vội vàng hoảng hốt đẩy Huyền Mi đi lên phía trước. "Huyền Mi, cậu bị chạy ra ngoài rồi." Văn Tịch gấp đến mức Không biết phải nói sao cho tốt. À, không phải chứ. Huyền Vi bây giờ mới lấy lại tinh thần. Không bị ai nhìn thấy chứ. Ai mà biết được với cậu. Cậu nói xem, lại có thể không cẩn thận như vậy, còn chạy loạn đi khắp nơi. Nhanh lên, về ký túc trước đã. Hai người cứ như vậy, trên đường về ký túc, che che giấu giấu đưa Huyền My về tới ký túc xá Nam. May mà mọi người dường như đều tham gia hội thao của trường rồi, ký túc xá cơ bản không có ai. Huyền Vi cũng không cần hoảng hốt, vội vã trốn trốn tránh tránh. Rất nhanh, thay cái băng vệ sinh, đổi luôn cái quần mới sạch sẽ. Huyền Mi lúc này mới từ ký thúc xá nam bước ra ngoài. Thực ra bình thường khi đến kỳ kinh nguyệt, cô thường hay mặc quần màu đen, như thế cũng không sợ bị lộ ra ngoài, và cũng không ai có thể nhìn thấy. Nhưng hôm nay lại là hội thao đáng chết, quy định phải mặc quần thể thao truyền thống, cái quần đó lại là màu trắng, thật là đen đùi. Uống ngụm nước cũng bị sặc. Huyền My đem băng vệ sinh gói chặt vào hai cái túi màu đen, đem từ ký thúc xá ra. Nhìn xung quanh tứ phía, không thấy có ai, mới đem vứt vào thùng rác. Lúc này mới cùng Văn Tịch đi đến sân vận động. Lâm Dùng Vũ đi theo Huyền My cả chặng đường. Đến thùng rác, nơi chứa đựng bí mật của Huyền My, chấn động trong nháy mắt, một đống suy nghĩ quay cuồng trong đầu. Cào hứng bách này, rốt cuộc là nam hay nữ? Bí mật của cô ta, Văn Tịch biết. Vậy thì Đình Hải chắc chắn cũng rõ. Nếu như cậu ta không phải là con trai, vậy tại sao lại ở trong ký túc nam? Cô ta sao lại muốn giả làm con trai? Nếu như cô ta thật sự là con gái, lại giấu trường học ở trong ký túc nam, chỉ mới điểm này cũng đủ để cho cô ta không còn mặt mũi, nhìn người khác đi. Lâm Dung Vũ cảm thấy chuyện này, cô nhất định phải làm cho rõ ràng. Ai bảo cậu ta không phải là người khác, lại cứ nhất định là tình địch với mình. Lâm Dung Vũ không nghĩ nhiều, lập tức dạo bước, bước nhanh về phòng làm việc của chủ nhiệm. Cô là phó chủ tịch nghệ thuật hội học sinh, có nghĩa vụ và quyền lợi làm rõ tình hình của mỗi học sinh trong trường. Phòng hướng dẫn chủ nhiệm. Chủ nhiệm, bạn Cao Hướng Bách năm nhất, rốt cuộc là nam hay nữ ạ? Lâm Dung Vũ cũng không vòng vo, trực tiếp hỏi chủ nhiệm. Cao Hướng Bách nào? Cái gì là nam hay nữ? Có chuyện gì? Em nói rõ xem nào. Hướng dẫn chủ nhiệm nói, để lại cái kính lên sát mắt. Lâm Dung Vũ liền kể lại đầu đuôi câu chuyện mà hôm nay cô nhìn thấy, tỉ mỉ kể lại cho thầy hướng dẫn nghe một lượt. Cô hướng dẫn chủ nhiệm nhíu nhíu mày. Có chuyện này. Tất nhiên ạ, nếu Cao Hưng Bách là nữ, lại ở trong ký túc xá của nam sinh, như vậy ảnh hưởng thực sự không tốt. Lâm Dung Vũ thực ra nghĩ rất đơn giản. Cô cảm thấy nếu như Đình Hải cùng Huyền My ở một chỗ, hai người cô nam quả nữ, lửa gần dơm, lâu ngày cũng bén, rất dễ xảy ra chuyện. Đợi chút, đợi chút, tôi xem hồ sơ của cậu ta một chút, phía bên nhà trường không thể nào làm nhầm được. Thầy chủ nhiệm nói, liền gấp gáp tìm mở hồ sơ của Huyền My. Không dễ từ trong một đống tài liệu tìm ra hồ sơ của Cao Hướng Bách, cẩn thận xem từng tí một. Lâm Dung Vũ cũng xem, vừa xem vừa đọc. Cao Hướng Bách... Nam, sinh tại, xxx, ngày x, tháng x, cao 1m86. Cao 1m86 ư? Sao thế? Có vấn đề gì à? Cô chủ nhiệm ngẩn đầu, nhìn lâm dung vũ. Cao 1m68, không đúng. Chủ nhiệm, cao hướng bách chúng em quen, chỉ có 1m70 thôi. 1m70? Cô hướng dẫn chủ nhiệm đầy đầy kinh mắt Em chắc chắn chứ? Đây là ảnh, em xem, có phải là người này không? Lâm Dung Vũ lại nhìn ảnh dán trên hồ sơ vài lượt, gật đầu. Trong ảnh lại đúng là người này, đây rốt cuộc là chuyện gì, thật không hiểu nổi. Cô hướng dẫn chủ nhiệm cũng có chút mơ hồ. Đem toàn bộ tài liệu của Cao Hướng Bách đặt trước mắt, nói với Lâm Dung Vũ. Em xem cẩn thận một lượt, xem còn có điều gì bất thường hay không. Có ạ. Lâm Dung Vũ chỉ vào. Cô xem, thành tích của Cao Hướng Bách này, điểm số đều là cao nhất thi vào trường của chúng ta. Thế nhưng cao hướng bách mà chúng em biết, thì thành tích lại rất bình thường. Lần trước thi nhập học, thành tích cũng chỉ xếp khoảng thứ 20 trong lớp. Nếu nói hai người này là một, thực sự có chút không đáng tin. Lẽ nào cậu ta gian lận chăng? Nếu như là gian lận, thì những thành tích mà cậu ta đạt được trong thời gian trung học, thì giải thích làm sao ạ? Chủ nhiệm, cô xem, trong hồ sơ cũng ghi rất rõ, thành tích học tập ở trung học được coi là yếu tú Ở đây còn có nhận xét đánh giá của giáo viên nữa. Cô xem, đều là tán thưởng, còn có năng lực đặc biệt làm nghiên cứu khoa học. Còn cao hướng bách mà chúng em biết thì... Bình thường, ngoài biết làm bấy trò da vẻ đáng yêu, hình như cũng không có tài năng đặc biệt cho lắm. À, còn một điều không thể không nhắc đến, đó là mê hoặc đình hải Đúng vậy, trong ánh mắt của tất cả các nữ sinh theo đuổi, muốn có được đình hải có đủ năng lực mê hoặc được đình hải thì đó chính là cao hướng bách, kỹ năng đầy cao siêu này. Cô hướng dẫn chủ nhiệm rốt cuộc cũng nảy sinh nghi ngờ. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Nếu như cậu ta không phải là học sinh của trường chúng ta, lại mạo nhận là sinh viên mới nhập học của trường, vậy thì nhất định phải đuổi học cậu ta. Đi, gọi cao hướng bách đến đây, tôi nhất định phải làm rõ mọi chuyện này. Dạ, em lập tức đi gọi ạ." Lâm Dung Vũ nói xong, lập tức chạy ra khỏi phòng cô chủ nhiệm, chạy đến sân vận động tìm Cao Hướng Bách. Cao Hướng Bác, Hướng Bác, toàn sân vận động vô cùng náo nhiệt. Huyền Mi có hôm nào mà lại nhiệt tình như hôm nay. Tận lực đứng trên đài hò hét cổ vũ, nhưng ánh mắt chỉ dừng lại trên một hình bóng duy nhất, không ai khác là Đình Hải. Cậu ta quả thực vô cùng xuất chúng. Chả sợ cách mấy trăm mét, Huyền Mi cũng có thể từ nơi dòng người như nước tìm thấy cậu ta. Cao Hướng Bác. Lâm Dung Vũ hét được một lúc, Huyền Vi cũng không nghe thấy, vẫn là Văn Tịch kéo cô, nhắc cô. Huyền Vi, đàn chị Lâm hỏi cậu kìa. Hả? Hướng Bách quay đầu lại nhìn, thì thấy Lâm Dung Vũ không ngừng vẫy tay với mình. Lập tức qua đây. Huyền Vi đáp một tiếng, nói với Văn Tịch một tiếng, rồi đi về phía Lâm Dung Vũ. Chị Lâm, có chuyện gì thế? Lúc này, Huyền Mi vẫn còn ngây thơ, tưởng rằng là Đình Hải tìm cô. Hướng Bách... Cậu đi cùng tớ đến văn phòng chủ nhiệm. Hả? Huyền My có chút không hiểu, xoa xoa đầu. Đi đến đấy làm gì? Mấy hôm trước, cô còn cảm thán một thường dân như mình, sao có thể vào được văn phòng ban chủ nhiệm cơ chứ? Chẳng lẽ ông trời nghe được tiếng lòng của cô, nên hôm nay sắp xếp cho cô đến đó ngồi một chút sao? Sau khi Huyền My nói qua với văn tịch tình hình, liền đi cùng Lâm Dung Vũ đến phòng làm việc của thầy hướng dẫn chủ nhiệm. Chị Lâm! Chỉ biết thầy chủ nhiệm tìm em có việc gì không? Trên đường đi, không ngừng hỏi Lâm Dung Vũ. Không biết tại sao cô có dự cảm không tốt lành. Luôn dự cảm sắp có chuyện gì không hay xảy ra. Nhưng lúc này có thể tiếp thêm sức mạnh cho cô là Đình Hải và Văn Tịch, hai người đó lúc này lại đều không có ở đây. Huyền Mì thực sự nóng lòng sốt ruột, trong lòng hỗn loạn một mớ bỏng bong, đặc biệt rất bất an. Không biết, thái độ của Lâm Dung Vũ rất xa cách. Chỉ cần nghĩ đến chuyện cô là con gái lại thân mật với Đình Hải như vậy, Lâm Dung Vũ một bụng khó chịu. Rất nhanh, Lâm Dung Vũ đã đưa Huyền My đến phòng chủ nhiệm. Chủ nhiệm, bạn Cao Hướng Bách đến rồi ạ. Chào chủ nhiệm. Huyền vi vội vã hướng vào chủ nhiệm chào hỏi. Ừ, thầy chủ nhiệm nhìn cũng không giống như là người khó tiếp xúc. Nhìn về hướng sofa, ý bảo Huyền My ngồi xuống. Huyền vi đương nhiên không dám ngồi. Chủ nhiệm có chuyện gì sao? thầy chủ nhiệm mặc ý đánh giá Huyền Vi, nhăn mày giãn ra lại nhăn lại. cậu nhóc này chỗ nào giống một nam sinh cơ chứ? thanh tú như vậy rõ ràng là một cô gái, nhưng sao lại? rốt cuộc là vấn đề nằm ở đâu cơ chứ? suy cho cùng gương mặt này với khuôn mặt trong ảnh thực sự là giống nhau, nhưng cũng phải nói lại cậu nhóc này dễ dàng khiến cho người khác yêu thích, nhìn ra cũng là một đứa bé rất đơn thuần. à. Cao Hưng Bách, chuyện là như thế này. Thầy chủ nhiệm vừa nói, vừa lôi ra trong đống tài liệu lúc nãy. Trước khi Huyền My đến, ông định sẽ lạnh lùng giáo huấn cho tiểu tử này một trận, sau đó sẽ chất vấn, nhưng nhìn thấy bộ dạng như con thỏ trắng của cậu, lại không nỡ độc ác, rồi một gáo nước lạnh. Cậu nói thật với thầy chủ nhiệm đi. Cao Hưng Bác, trong tài liệu của cậu, căn bản không phải là một người, đúng không? Dạ. Huyền My thất kinh nhìn thầy chủ nhiệm. Không ngờ rằng, còn chưa qua nổi một kỳ học, cô đã bị phát hiện mất rồi. Cái này, em... Huyền Mi nhất thời, không biết trả lời như thế nào. Cô trước giờ không phải là người biết nói dối. Lại đối mặt với thầy chủ nhiệm, nghiêm khắc, cô nhất thời thật sự không thể tiếp tục giấu được nữa. Cậu nói thật đi, thật ra cậu là con gái. Nói câu này không ai khác là Lâm Dung Vũ. Nếu như cậu không chịu thừa nhận, chúng tôi có thể bảo phòng y tế đến làm kiểm tra cho cậu. Thầy chủ nhiệm châm điếu thuốc, lúc này mới không nhanh không chậm nói. Em tên là Cao Huyền My, là em gái song sinh cùng với Cao Hướng Bách, đúng chứ? Thi đậu vào trường chúng tôi là anh trai của em, Cao Hướng Bách. Nhưng cậu ta lại rất cố chấp đối với phương diện nghiên cứu khoa học này, cho nên kỳ sau thi đại học đã chạy sang Mỹ để học tiếp. Mà tên của cậu ta tự nhiên thay thế là của em. Nhưng bố mẹ em dường như vẫn cho rằng em thì đang học tập ở nước ngoài. Xin lỗi, lúc nãy tôi đã gọi điện về cho phụ huynh của em, đem tình hình hiện tại của em, nói cho họ rồi. Huyền My nghe những lời của thầy chủ nhiệm, chỉ cảm thấy đầu óc ong ong một trận. Đối mặt với từng lời, từng lời tỉ mỉ vạch trần thân phận của cô, cô một câu phản bác cũng không có. Cô chột dạ, cô không biết phải phản bác như thế nào. Chủ nhiệm, thầy gọi bạn của em đến nói chuyện gì thế ạ? Đột nhiên, âm tay của đình hải từ bên ngoài cửa truyền vào. Nhìn bộ dạng không chút lo lắng hoảng hốt của Đình Hải, từ phía cửa đi vào, đằng sau còn có cả văn tịch. Đình Hải, văn tịch. Giây phút đó, Huyền Vi giống như tìm được cứu tinh cho mình. Đình Hải, cậu đến thật đúng lúc, đến đây, nói cho tôi biết tình trạng của bạn cậu. Bây giờ cô nhóc này, mạo ra người khác, vào học ở trường. Dựa theo quy định của học viện của chúng ta, học sinh như vậy thì phải bị khai trừ ra khỏi trường. Chủ nhiệm sắc mặt của Văn Tịch và Huyền Vi trắng bệch. Văn Tịch không ngừng cầu xin. Chủ nhiệm, thầy suy nghĩ lại, thầy cân nhắc lại một chút có được không ạ? Cậu ấy quả thực là vì quá muốn vào trường của chúng ta, thế nên mới. Huyền Vi căng thẳng, cắn chặt môi, không lên tiếng. Văn Tịch, cậu đưa Huyền Vi ra ngoài trước đi. Đỉnh Hải ra hiệu cho bọn họ đi trước, song xuôi nhìn qua một lượt Lâm Dung Vũ bên cạnh, ánh mắt thâm trầm lạnh lẽo. Cậu cũng ra ngoài đi. Tôi muốn nói chuyện riêng với thầy chủ nhiệm." Lâm Dung Vũ trốn tránh ánh mắt của Đình Hải, không nói gì nhiều, liền đi ra khỏi phòng ban chủ nhiệm. Bên ngoài, điện thoại trên tay của Huyền Vi rung lên, điện thoại kêu tất nhiên không ai khác là bố mẹ cô gọi đến. Mới bắt điện thoại, Huyền Vi đã nghe một loạt mắng chửi, cô không nói một câu, chỉ im lặng tiếp nhận. Nhưng Huyền Vi vừa nghe đến việc bị khai trừ, cô thật sự muốn khóc, cái khác cô không cần. Cô chỉ là muốn được ở cùng Đình Hải, ở cùng nhau. Chỉ cần nghĩ đến việc mình phải cùng với Đình Hải tách ra, trong lòng cô thực sự không dễ chịu gì. cúp điện thoại, Văn Tịch an ủi Huyền Mi. trước tiên đừng buồn, chưa biết chừng chủ nhiệm sẽ bị Đình Hải thuyết phục thì sao?" Qua khoảng 15 phút đồng hồ, Đình Hải từ trong phòng thể chủ nhiệm đi ra. "Sao rồi?" Huyền Mi và Văn Tịch cùng hướng về Đình Hải. Lâm Dung Vũ cũng đứng bên cạnh nhìn cậu ta. Có điều, tất nhiên kết quả mà cô ta mong đợi không giống như mong đợi của hai người bọn họ. Đình Hải không liếc lấy một cái về phía Lâm Dung Vũ, nắm tay huyền vi, lau đi những giọt nước mát trên mặt cô. Chút chuyện nhỏ còn con mà cũng khóc thút thiết như vậy. Văn Tịch Đình Hải xoay người, nhìn Văn Tịch ở phía sau. Cậu đi xem giúp tôi, ký thúc xá nữ các cậu còn chỗ trống nào không? Có, chỗ của tớ còn một giường trống. Vậy thì tốt rồi. Đình Hải xoa xoa mái tóc ngắn của huyền vi. Sau này để cô ấy chuyển đến chỗ cậu ở, giúp tôi chăm sóc tốt cho cô ấy. Câu này có nghĩa là thầy chủ nhiệm không định đuổi huyền vi nữa đúng không? Văn tịch mặt tươi như hoa, huyền vi không dám tin vào mắt mình. Thật à? Ừ, ký túc xá Nam chắc chắn là không thể ở được nữa. Đi thôi. Về ký túc xá, thu dọn đồ đạc. Được. Không tiếp tục ở cùng với Đình Hải, trong lòng huyền vi thực sự cảm thấy mất mát. Nhưng có thể ở lại trường, cô thực sự vui mà cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Đình Hải, cậu thật lợi hại. Cậu vậy mà có thể giải quyết được chuyện này. Lâm Dung Vũ thực sự rất kinh ngạc. Đình Hải lấy cái gì để thuyết phục thầy chủ nhiệm chứ? Đình Hải nắm tay Huyền My, dắt cô về ký túc xá nam. Tất cả dường như đều rất yên bình và thuận lợi. Đình Hải nắm tay Huyền My kéo đi. Đình Hải, anh bỏ tay em ra, anh nắm tay em đau quá. Huyền My rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa nhắc nhở cậu đình hải quay đầu nhìn lại nhẹ nhàng buông lỏng một chút cúi đầu nhìn cô một chút nhưng không nói gì anh sao thế huyền vi cảm thấy tâm trạng của đình hải có chút không đúng có phải thầy chủ nhiệm trách mắng anh không không có đình hải lắc đầu vuốt ve tay của huyền vi có chút không nỡ để em đi hả thì ra là như vậy thực ra cô cũng có chút không nỡ Sau này, mỗi tối không thể bổ bạn với cậu ta được nữa rồi. Buổi tối cũng không thể đến phòng cậu ta tắm rửa nữa rồi. Cậu ta cũng không thể lại tự ngâm cho mình ấm trà gừng nữa rồi. Không sao, sau này chỉ cần không có tiết, em sẽ đến tìm anh. Lời của Huyền Vi khiến Đình Hải nhíu nhíu mày, không nói gì cũng không đáp lại lời của cô. Bước vào phòng ngủ, Đình Hải không vội thu dọn đồ đạc của Huyền Vi mà lại có chút gấp gáp kéo cô vào trong vòng tay của mình. Nếu anh nói với em, anh dự định đi Pháp du học. Đi, đi Pháp du học. Trái tim của Huyền My rất rõ có vài dây dường như ngừng đập. Em có giận anh không? Đình Hải hỏi cô, ánh mắt thâm trầm nhìn cô. Huyền My chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt. Đi Pháp du học, đây, đây là chuyện tốt, em sẽ không giận, sẽ không... Huyền My lắc lắc đầu, không ngừng lắc đầu cùng nghĩ lắc đầu sẽ che giấu đi trái tim đang hoảng loạn của bản thân nhưng tâm trạng của cô có cố giấu đi nữa cũng không qua được mắt của đình hải cậu xoa xoa mặt cô khản khàn thấp giọng nói anh xin lỗi xin lỗi anh đừng nói xin lỗi với em không biết tại sao có lẽ là do bị đình hải ảnh hưởng huyền vi vậy mà có chút muốn khóc du học phải đi bao lâu bao giờ thì anh đi rồi huyền Mi tận lực Kìm nén tâm trạng, khiến giọng điệu phát ra một cách nhẹ nhàng nhất. Hai năm, nửa tháng sau thì anh đi. Vừa nghe đến hai năm xa xôi, lại thêm cậu ta sắp phải rời khỏi nơi đây, huyền mi không nhìn được nữa, nhất thời mắt rung rung. Nước mắt cứ như vậy, cứ như vậy tuôn rơi như mưa. Vừa nghĩ đến cô và đình hải, có thể ở bên nhau nửa tháng nữa, tâm trạng nhất thời không thể khống chế lại được. Bàn tay nhỏ lôi lôi kéo kéo quần áo thể thao của cậu, dù dụi mặt vào ngực cậu, nức nở. Đình Hải, anh có thể không đi nữa có được không? Lẽ ra cô không định nói ra câu này, nhưng không ngờ nửa tháng sau anh ấy phải đi rồi. Cô không muốn Đình Hải đi, thực sự không muốn anh đi. Em không nỡ xa anh, hu hu. Huyền Mi dựa vào vòng tay của Đình Hải, khóc suốt mướt, nước mắt ướt đấm cả bộ quần áo thể thao của cậu ấy. Cô vừa khóc, Đình Hải lúng túng không biết phải làm sao. Nhìn cô khóc thê thảm, vậy mà không có cách nào, chỉ có thể lặng lẽ thay cô lau nước mắt. Huyện My, Đình Hải vỗ nhẹ vào sau lưng cô, để dỗ cô. Hai năm nhanh lắm. Rất nhanh sao? Khi cậu ta nói với mình mấy từ, hai năm này. Huyện My tính nhẩm trong đầu, một lần với tốc độ nhanh nhất có thể. Hai năm, hai lần của ba trăm sáu mươi ngày. Cô thực sự không thể tưởng tượng được hai lần của 365 ngày sẽ dài bao nhiêu. Huyền Huy lập tức khóc lớn hơn. Không có em ở bên anh những hai lần 365 ngày, anh cũng cảm thấy trôi qua rất nhanh sao. Nhưng em không có anh ở bên cạnh thì mỗi ngày đều giống như một sự dày vò. Em không muốn ra anh đâu, hu hu. Đình Hải ôm chặt cô vào trong vòng tay của mình và thở dài một tiếng. Sao cậu ta lại luyến tiếc cô chứ? nhưng vì bảo vệ cô, cậu ta đành phải đồng ý với yêu cầu của hiệu trưởng. Hai năm, hãy đợi anh 2 năm. Huyền Bi sẽ quản lý đi vào ký túc xá của Văn Tịch. Văn Tịch đang kể lại mọi thứ liên quan đến Huyền Bi với hai cô gái khác trong ký túc xá. Hai bạn học nữ kia nghe được thì hơi sững sờ, lòng ngưỡng mộ đối với Huyền Bi cũng giống như nước lên thì thuyền lên, cảm thấy cô quá trâu bò khi dám làm chuyện như vậy. Nếu đổi thành trước đây. Huyền My chắc chắn sẽ vô cùng nhiệt tình, khỏe khoang với bọn họ một lúc để tăng thêm tình cảm. Nhưng hôm nay cô chỉ im lặng, lắng nghe bọn họ nói chuyện và ngây người, ngồi trong góc một mình không nói một câu. Trong đầu cô chỉ nghĩ, sau này Đình Hải không còn ở bên cạnh, cuộc sống của mình sẽ như thế nào. Cô không dám nghĩ về điều đó, nhưng vẫn không nhìn được và suy nghĩ. Mỗi lần nghĩ đến là mỗi lần đau đớn hơn. Văn tịch liếc nhìn là biết ra sự khác thường của Huyền Vi. Cô ấy nói thêm vài câu với bạn cùng phòng, rồi đi vào phòng của Huyền Bi. Cậu sao vậy? Được gọi lại mà vẫn không vui thế à? Văn Tịch vừa nói, vừa quỳ xuống trước vali của Huyền Bi, sắp xếp là hành lý giúp cô. Cậu đừng nói là không nỡ gia đình Hải đấy. Nếu thật sự không được, thì hai người chuyển ra ngoài ở đi. Dù sao giáo viên cũng không biết. Không, không phải vậy. Huyền My lắc đầu, khóe mắt đã ướt. Cậu khóc đấy à? Văn Tịch sừng sốt. Chuyện gì có thể làm cho Huyền My luôn vui tươi, phải rơi nước mắt chứ? Cô ấy vội vã lấy khăn giấy đưa cho Huyền My. Cậu nói cho tớ nghe xem, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao đang hiên năng lành? Cậu lại khóc. Không phải phía bên trường họ đã đồng ý cho cậu ở lại rồi sao? Huyền My nghe thấy Văn Tịch lo lắng, hỏi ham như thế thì không nhịn được nữa mà càng khóc to hơn. Tớ được ở lại nhưng Đình Hải phải đi. Sau đó Huyền Vi kể lại chuyện của Đình Hải đi du học cho Văn Tịch nghe. Cô ấy lập tức ngồi im lặng cùng cô dưới đất. Sao đang yên đang lành, mà nói đi là đi chứ? Cũng không báo sớm cho cậu một tiếng. Văn Tịch hơi đau lòng cho Huyền Vi. Mấy ngày nay cô ấy đã nhìn thấy rõ sự ỷ lại của Huyền Vi đối với Đình Hải. Anh ấy đột nhiên phải đi, chắc chắn cô có cảm giác như trời sắp sập. Sao có thể chịu đựng nổi đây? Không thể đi ư, Văn Tịch hỏi Huyền Vi. Không thể. Huyền Mi lắc đầu. Tớ đã hỏi rồi, nhà trường sắp xếp thì nhất định phải đi. Văn Tịch thở dài và chỉ đành khuyên Huyền Vi Được rồi, nếu chuyện này đã được quyết định, chúng ta có ngồi đây đau lòng cũng vô dụng. Đúng không? Anh ấy đi ra nước ngoài đi du học, cũng không phải là về sau không gặp được nữa. Cùng lắm là bảo đình Hải về nhiều một chút là được rồi. Dù sao giao thông bây giờ cũng thuận tiện. Huyền mi nước nở một tiếng rồi lau nước mắt nín khóc. Bây giờ ngoài cách này ra thì dường như cũng không có cách khác. Hai bạn học nữ khác cùng ký túc xá nghe được cuộc trò chuyện giữa Văn Tịch và huyền Bi. Họ tò mò thò đầu vào cửa sổ hỏi huyền Bi và Văn Tịch. Đình Hải thật sự phải đi du học ở nước Pháp hả? Ừ. Vậy nếu Đình Hải thật sự phải đi thì hai người có khi nào sẽ vì vậy mà chia tay hay không? Cô gái tóc ngắn hỏi huyền Bi. Chú Kiểu, cậu nói kiểu gì vậy? Cậu không nhìn thấy huyền Bi đang đau lòng sao? Văn Tịch cũng không nghe nổi nữa. Tớ cũng đâu có nói sai. Kiểu yêu xa này vốn dí rất nguy hiểm. Hơn nữa huyền Mi và Đình Hải mới yêu nhau không lâu, nền tảng tình cảm kém, cộng thêm yêu xa bất lợi cho việc giao tiếp. Rất dễ chia tay mà. Hay lắm, không thể không thừa nhận cô ta nói những cái lời này cũng không hẳn là sai.